Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ở trên mặt có mặt nạ hoa văn Thời điểm Bạch Tử Cống chém giết Cương Thi Thì thoáng một cái người đó mở mắt mà giọng lẩm bẩm Là ai giết Thủy Thế của ta vậy? Chương 6 Mao Sơn Đại Điển Ở bên trong đại sảnh của đạo quan, Bạch Tử Cống đang kể lại với sư bá Đạo Huyền sự tình đã phát sinh ở trên cây cầu gãy Bạch Tử Cống cánh tay trọng thương sau khi trở về cũng đã xử lý tốt, thi độc cũng đã rút hết ra. Cũng may là lúc đó kịp thời dùng linh phù để ngăn trở, không cho thi độc tràn lan, cho nên cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Đạo Huyền lặng lặng ngồi ở bên kia, Bạch Tử Cống đang kể đến vã cả nước bọt. Một hồi sau... Đạo huyền trầm ngâm Nếu như ta đoán không sai Cương thi kia hẳn là Là ngũ hành trong thủy thi đó Cái gì? Là ngũ hành thi Bạch Tử Cống trong lòng một trận nghi hoặc Hắn là lần đầu tiên nghe nói đến Loại ngũ hành thi này Thấy vẻ mặt của Bạch Tử Cống Nghi hoặc Đạo huyền nhíu mày nói Ở thế nào? Ngũ hành thi Ở trong đại điển của Mao Sơn à Có ghi lại hay không? Ấy, người không biết sao Ở cái này, con, sư bá ạ Bạch tử cống có chút ngượng ngùng Con còn, còn chưa có luyện đến đó đó À à, đúng là liên thiên mà Bạch tử cống sau khi giải thích Đạo huyền lập tức sụ mặt, vỗ bàn à, Di huấn của tổ sư đệ tử Mao Sơn Đều phải nhớ được đại điển của Mao Sơn đó ngươi thì hay rồi đã hai mươi mấy năm còn chưa có đọc xong ngươi có phải là đem những lời của tổ sư coi như là bỏ ngoài tai hay không chứ ờ không không phải đâu con không đâu sư bá chỉ là chỉ là đại điển của mao sơn quá nhiều đó nhiều cái con mẹ nhà ngươi lão đạo huyền gào khóc không biết từ đau móc ra được một quyển sách bạch một tiếng đập lên trên bàn nhìn độ dày quyển sách Giống như là Một cái tát Vả thẳng vào mặt Ây à Này đừng có bảo con đọc chứ Đây là Mao Sơn Đại Điển Lão Đạo Huyền vỗ vỗ Chỉ vào cái mũi của Bạch Tử Cống Người đã bắt đầu từ ngày mai đó Người phải đọc Mao Sơn Đại Điển cho ta Ây à Đọc từ đầu đến cuối không được bỏ son một chữ Ta sẽ kiểm tra đó Nhìn độ dày của Mao Sơn Đại Điển Bạch Tử Cống Trái tim đập nhanh, quả nhiên ai, Bạch Tử Cống cũng không thể nào không đồng ý được. Mao Sơn Đại Điển là do các đời tổ sư của Mao Sơn cùng với các sư phụ, sư huynh, sư đệ đều ghi lại các loại đạo thuật, các tà thuật, các bí pháp. Trong đó còn có lai lịch và các phương pháp phá giải, các loại độc trong giới huyền môn. Rồi còn có ghi chép lại về các loại yêu ma tà quái Quyển sách này giống như là một bách khoa toàn thư của huyền môn vậy Đạo huyền lại tiếp tục giải thích Cái gọi là ngũ hành thi đó chỉ là năm Cái thân kim mộc thủy hỏa thổ Ngũ hành thuộc tính cương thi Người nào tìm được à, Quả nhiên là vô cùng quý báu Cái mà người thấy chính là một cỗ thủy thi thuộc tính thủy đó Bất quá may là Thủy Thi kia còn chưa luyện đến cùng nếu không với tu vi của ngươi bây giờ thì chắc chắn không phải là đối thủ của nó đâu. Này, không thể nào. Bạch Tử Cống cả kinh. Này, nó đã giết đến 8 người đó. Nó hút hồn phách của các nàng tu luyện đó. Cứ như vậy còn chưa đến cuối cùng sao. Thế thì người nghĩ thế nào? Lão Đạo Huyền liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Ngũ hành thi cùng với cương thi bình thường khác biệt một khi đó chúng tu luyện đến cuối cùng thấp nhất cũng phải đạt đến cấp bậc là cương thi làm nhãn này ngươi còn quá nhỏ nhoi đó không đủ để dắt răng đó nghe xong sư bá nói bạch tử cống trong lòng nghĩ thầm may mắn mình gặp được một cỗ thủy thi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn nếu không khả năng là cái cổ mình cũng lại có thêm hai lỗ máu còn cái xích sắt kia ây à ta nghĩ đó là một loại pháp khí để khống chế con cương thì là không cho nó chạy trốn rốt cuộc theo như những gì ngươi nói là thủy thi kia chắc chắn có thần trí rồi. Hải tự nhiên là nó không cam lòng bị người ta khống chế. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện